Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không nhìn thấy rõ được mặt, cho dù cô ta có nhìn về phía này, coi như cũng không nhìn thấy gì hết. Ngực của đỗ vương Phương đột nhiên nhảy lột đột một cái. Cảm giác quen thuộc tràn lan khắp người cô ta không nói ra được, khiến cô ta bắt đầu chậm rãi đứng thẳng người lên để nhìn. Mà cô gái nhỏ kia đã nhanh chóng tiếp tục bước về phía trước rồi. Băng dáng nhỏ bé yếu ớt hơi nghiêng về phía trước, bực đi trong gió tuyết đầy san năn. Mắt của Đỗ Phương Phương nhìn không hề chấp, nhưng khóe môi lại dần dần miếm lại, kéo thành một đường thẳng sắc bén. Đặng hoa đưa tay chọc chọc cô ta nói. Làm sao vậy? Theo ánh mắt của Đỗ Phương Phương, cô nhìn thấy, nhưng chỉ thấy con đường dài răng dịt, đầy là buồn chán với cảnh tượng đám đông vội vã. Đỗ Phương Phương cười một tiếng quật cường, mở miệng nói một câu lạnh lẽo đầy kinh miệt. Tiểu Hoa, cậu nói rất đúng, tớ cần phải giám sát người đàn ông của tớ chặt chẽ một chút cuộc đời bây giờ thật sự có rất nhiều hổ ly tinh, từng từ hoàng hồn không sao định thần lại nổi, một đằng chạy thẳng về đến nhà, cô khóa kỹ cửa lại, chạy vội vã đến trước giường, ôm chặt lấy con gái. lúc này cô mới dần bình tĩnh trở lại. Thiểm Phong từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt dường như có một chút rời rạc. Thiểm bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng quay tới mà hỏi cô: "Từ từ à, đã xảy ra chuyện gì vậy con?" Tường tư từ, siết chặt lấy nhất nặc Nhẹ nhàng cắn chặt khóe miệng Cô ổn định lại tân thần Rồi sau đó nhanh chóng dặn dò tìm phúc Tìm phúc à Từ nay về sau nếu có người lạ hỏi Tìm ngàn vạn lần không được nói nhất nặc là con của cháu nhé Mà không được Chúng ta phải đổi chỗ ở thôi Không thể ở nơi này được nữa rồi Từ từ à Có phải bây giờ nơi này không an toàn nữa không Có phải người họ hạ kia bằng công chúng ta về Hàng Châu nhé Không được Hàng Châu là nhà chủ cũ của cô vạn nhất nếu thật sự đỗ phương phương tìm tới tận cửa rồi, nếu như này này không thấy người bọn họ, chân khả năng cô ta lập tức sẽ đi đến hàng châu để tìm. cô vẫn luôn cho rằng chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. nếu quả thật bọn họ muốn tìm cô, thì cho dù cô chạy tới chân trời góc biển bọn họ vẫn tìm được, không bằng cô lấy bất biến ứng vạn biến. hơn nữa cô cũng không chấp nhận vì một người đàn ông như vậy mà cả đời cô phải trốn đông trốn tây, dựa vào đâu? Mà cô phải chịu sống như một con chuột Luôn phải trốn tránh trong cống ngầm như thế Cô đâu có làm sai chuyện gì chứ Cô sẽ dọn nhà Nhưng sẽ không rời khỏi thành phố này Người nên phải trả giá thật nhiều bây giờ Chưa bao giờ là cô Từ từ à Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ Thiềm phúc đỡ lấy nhất nặc Từ trong ngực của cô ôm vào Rồi nhẹ nhàng dỗ dành Có lẽ con bé Bị mẹ đưa vào mình ôm quá chặt Bị dồn nén nên cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo đi dường như là khóc không phải là khóc. Nhìn bộ dáng con bé như vậy khiến trái tim người lớn như bị thiết lại đau nhất. Dọn nhà Sau khi yên lặng một lúc lâu, từng từ nhẹ nhàng phun ra hai chữ nhưng trong lòng có tính toán. Từng từ xin thôi việc. Đến ngày thứ ba cô đã thuê được một phòng ở lầu dưới của một khu nhà bình dân. Tiếng Phúc ôm lấy nhấp nặng vui vẻ chào hỏi với những người hàng xóm nói rằng ba ba của đứa bé đã trở lại phái người đi đón hai mẹ con các cô về nhạc đàn tụ. Đây chính là một tin tức lớn. Từ sau khi tương tư xin con đến giờ, không có ít những người phụ nữ nhìn cô với vẻ kinh kinh còn nghe thấy một số lời nói phòng đoán đầy ác ý về cô. Hôm nay, cùng những người phụ nữ ấy thấy cô như vậy đều có vẻ ngượng ngùng. Trong tiếng chúc mừng của mọi người Tiềm phúc ôm lấy nhất nặc từng tư xách một chút hành lý đơn giản lên xe rời khỏi nơi này. Nhưng mà xe cũng không đi lên con đường cao tốc hướng về trong kinh. Sau khi đi vòng vo trong thành phố vài vòng Tương tự từ thay đổi sang một chiếc xe taxi khác Rồi sau đó liền quẹo vòng một thôn nhọt trong thành phố Trước kia Tương Tư từ đã đến xem căn phòng này rồi Bây giờ cô và Tiếm Phúc mang theo đồ đặc Bế nặc nặc dọn thẳng vào trong căn nhà đã thuê Lại vài ngày nữa trôi qua Hết thảy mọi việc đều là sóng êm gió lặng Tương Tư từ lại tìm ra được một cửa hiệu cắt tóc Cắt phẳng đi mái tóc xài của mình Thay đổi lại mái tóc một chút theo kiểu quê mùa Từ sau khi nặc nặc sức khỏe của cô không được tốt Thì sắc cũng kém, mặt mối cũng gầy phiêu phao. Nhìn lại mình trong gương, bản thân cô cũng không nhận ra bóng sáng của mình ngày trước. Tương tự, nhìn khuôn mặt lạ lẫm của chính mình trong gương, trên mặt dần dần hiện lên một nụ cười khổ. Cũng lúc cô vừa không muốn vì bị sai lầm, mà phải đi lăng bạc kỳ hồ trốn đông nấp tay, rồi lại vì để tránh né những người này mà phải thay đổi hình dạng, con người thật đúng là có nhiều điều, mâu thuẫn. Sau khi đến nơi này, Cô rất khoát nói về hàng xóm rằng chồng của mình đã mất, do đó cô được nhận không ít sự đồng cảm. Từng từ lại đến một siêu thị gần nhà tìm một công việc. So với công việc, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net